Long hoàng buồn bực một lúc lâu mới ngừng lại Chậm rãi mở mắt ra Trong ánh mắt mang theo thần sắc cổ quái Tự hồ nhớ lại sự việc khi nãy Tiểu tử quả thật xảo trác Vì không để cho ta có thời gian phản ứng Trước tiên để tay trái vắt chéo ra sau lưng. Như vậy mà hắn cũng có lòng tin Có thể thuận lợi lẻn tới phía sau thân thể của ta sao Lúc cơ động chuyển ngặt phương hướng đi tới phía sau lưng hắn Vừa di chuyển vừa oanh kiếp đã để lại cho Long Hoàng một ấn tượng cực kỳ sâu sắc Chỉ nói riêng về việc phân bố ma lực cùng với tốc độ Long Hoàng tự hỏi chính mình trước khi đạt tới thánh cấp hoàn toàn không thể làm được Bên ngoài Long Cốt A kim mấp mấy hai mắt khoanh chân ngồi trước người địa Long Tổ Có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng kim quang nhàn nhạt trên người nàng đang tản ra. Đó cũng không phải là quang mang của cực hạn tân kim mà là một loại ánh sáng đặc thù. Địa Long Tổ đột nhiên ha ha cười lớn. Tốt, Long Hoàng tiểu tử lần này nếm không ít buồn bực rồi. Thật là có ý tứ không nghĩ tới tên tiểu tử kia còn có ngón này. Công kiếp như vậy mà trúng vào trên người của ta cũng sẽ không dễ chịu gì cho cam. Chẳng qua là không biết hắn có thể dùng cái gì để áp súc ma lực nhỉ? A Kim mở hai mắt ra, xoay người lại có chút ngạc nhiên nhìn Địa Long Tổ. Phụ thân, xảy ra chuyện gì làm người vui vẻ như vậy? Địa Long Tổ mỉm cười nói, Ta không phải là vui vẻ. Chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Tiểu tử cơ động kia mới vừa rồi tiếp nhận khảo nghiệm của Long Hoàng, con đoán kết quả như thế nào? A kim sưởng sốt một chút, từ khi khôi phục trí nhớ, gương mặt của nàng đã không còn sự băng lãnh khi trước nữa. Long Hoàng tiền Bối chính là thánh cấp cường giả, cơ động sao có thể là đối thủ tại sao Long Hoàng còn muốn khảo nghiệm cơ động? tại sao hắn muốn khảo nghiệm thì ta không biết. thế nhưng có một điều con phải chú ý. thế hệ Long Hoàng này đối với con mà nói không phải là tiền bối tiền biết gì hết, mà là vạn bối mới đúng. luận tuổi thật nó không biết ít hơn con bao nhiêu tuổi nữa. a kim hơi sang giọng. cha. Người không phải là đang nói con già chát rồi sao Con nào có già như vậy đâu Cha còn chưa nói kết quả khảo nghiệm cho con biết đó Nhìn nét mặt của cha không lẽ là cơ động thắng sao Chuyện này không thể nào a. Thực lực của hắn tuy mạnh Lại có cực hạn song hỏa cùng hỏa thần kiếm Nhưng cũng không thể chiến thắng thánh cấp cường giả mới đúng địa long tổ nhìn thẳng vào nữ nhi đang hờn dỗi trong mắt tràn ngập cảm giác ấm áp không biết đã bao nhiêu năm hắn mới lại có cảm giác này kể từ khi nhìn thấy nữ nhi lại thường xuyên như vậy nha đầu ngốc ngươi cũng xem thường tên tiểu tử đó rồi long hoàng đương nhiên là không toàn lực ứng phó cụ thể ra sao ta không thấy được nhưng quả thật là long hoàng đã bị tiểu tử đó đã thương thật là có ý tứ ủa nữ nhi của ta tâm tình của con có cái gì đó không đúng a chẳng lẽ tiểu tử kia là người yêu của con sao nhưng trong đám các ngươi hình như có một cô gái ở một hệ tự hồ đối với hắn cũng rất có ý tứ nha a kim trong lòng cả kinh ngẫm đầu nhìn phụ thân vội vàng lắc đầu liên tục không ta cùng hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi địa long tổ khẽ mỉm cười thật sự là bằng hữu bình thường sao a kim cười ngượng, hai má ửng đỏ trong lòng thầm than một tiếng sau đó ngẫm đầu nói với địa long tổ cha không phải người nói muốn thức tỉnh huyết mạch long tộc của con sao Con đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi. Nhóm thiên can thánh đồ được an bài nghỉ ngơi tại một động phủ trong Long Cốt. Nơi này bốn mùa lúc nào cảnh vật cũng như xuân về. Những thực vật trân quý rất khó nhìn thấy ở bên ngoài lại sinh trưởng khắp nơi trong sơn cốt. Hơn nữa còn có những loại sinh trưởng đã mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Khắp nơi đều bừng bừng sức sống Cơ động cũng giữ lời với Long Hoàng Không đem kết quả trận đấu nói ra Mọi người cứ như vậy mà ở lại trong Long Cốt Dĩ nhiên Đại diện Thánh Hỏa Long tạm thời không ở cùng với cơ động Mà tiến vào Long Hoàng động phủ Cùng cả nhà Hỏa Long Vương đoàn tụ Chỗ ở của Long tục cũng sạch sẽ và phân chia phòng ớt giống như nhân loại Nhóm thiên can thánh đồ ở trong một động phủ thật lớn Mặc dù không thể so với động phủ của Long Hoàng Nhưng đối với 10 người bọn hắn cũng là phi thường khổng lồ rồi Mọi người tới đây ta có chút chuyện muốn thương lượng Cơ động hắn giọng nói Các thiên can thánh đồ đã tụ tập đầy đủ được một hồi lâu. Trước đó cơ động đã tu luyện trong một thời gian dài, lại uống thêm một giọt sinh mệnh chi nguyên. Mọi người đều biết hắn đã hao tổn ma lực khi tiếp nhận khảo nghiệm của Long Hoàng. Cơ động sau khi đi ra từ Long Hoàng động phủ trên mặt Thủy chung vẫn mang theo nụ cười. Tình huống như thế bọn họ đã lâu rồi không được nhìn thấy. Cơ động nhẹ cử động hai cánh tay của mình cảm giác vô cùng thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ sinh mệnh chi nguyên quả nhiên thần kỳ Sinh mệnh lực khổng lồ của nó luôn là phương thuốc tốt nhất để khôi phục bất kỳ vết thương nào. Trước đó kinh mạch trên hai tay hắn đã bị thương tổn nghiêm trọng. Nếu điều trị thông thường cũng phải dăm bữa nửa tháng mới có khả năng khôi phục. Nhưng chỉ cần uống một giọt sinh mệnh chi nguyên. Đồng thời dùng ma lực tuyền sinh mệnh lực khắp cơ thể. Khơi thông kinh mạc. Liền cảm thấy tốt lên rất nhiều. Mặc dù còn bị hạn chế phát lực nhưng đã có thể cử động như bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ hai ngày là có thể khôi phục như bình thường. Hôm nay cùng Long Hoàng đánh một trận Đối với con đường tu luyện của cơ động đã mở ra một hướng đi mới Trong quá trình khơi thông kinh mạch Hắn rất nôn nóng muốn nhanh chóng thí nghiệm một số thứ Đối với ma sư mà nói Trong quá trình tu luyện nhất định phải toàn tâm toàn ý Một khi phân tâm rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma Nhưng cơ động cũng không quản chuyện đó Một là bởi vì hắn có hỗn độn lực phụ trợ. Cũng không lo lắng vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Hai là bởi vì linh hồn của hắn cực kỳ cường đại. Coi như là phân đôi tư tưởng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ. Cơ động trước hết chờ cho mọi người ngồi xuống đất thành một vòng tròn. Dù sao nơi này cũng không có cái quái gì là bàn ghế. Cơ động nói, tại Thánh Tà Đảo, thời gian hồng liên thiên hỏa thiêu đốt đã được hơn một năm rồi. Chúng ta chỉ còn lại không tới bốn năm chuẩn bị. Có ma sư công hội cùng ngũ đại đế quốc ủng hộ. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp hẳn là đã được truyền thụ cho các ma sư bình thường ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp sẽ bảo đảm cho chúng ta tổn thất rất nhỏ trong thánh chiến tương lai nhưng có một điều ta tin rằng tất cả mọi người cũng hiểu mấu chốt chân chính quyết định thắng lợi là cuộc chiến của cường giả song phương quang minh ngũ hành đại lục chúng ta có hơn 10 vị trí tôn cường giả hắc ám ngũ hành đại lục bên kia hẳn là cũng không ít hơn như vậy bọn họ có thể tạm thời cầm chân nhau. phiền toái lớn nhất chính là hắc ám thiên cơ cùng đám người hắc ám thiên can thánh đồ. nghe cơ động nói, mấy người cũng yên lặng gật đầu. cơ động nói không sai, đây chính là vấn đề lớn nhất mà bọn họ phải đối mặt trong tương lai. cơ động trầm giọng nói tiếp, hắc ám thiên can thánh đồ đều có thần khí. Lại tu luyện cùng nhau tại một chỗ Nhất định có thể đem đến hiệu quả khó lường Ngoài ra còn có tứ đại thánh thú phụ trợ hắc ám thiên cơ Năm năm sau, chúng ta không thể phán đoán nổi bọn chúng sẽ đạt tới trình độ nào Nếu như chúng cũng có thể tu luyện tới cấp bậc cử quan Chúng ta làm sao đối kháng Phất Thụy trầm giọng nói Nếu như không có hắc ám thiên cơ ta tin tưởng chúng ta có đủ vốn liếng để liều mạng Bọn họ thực lực không kém chúng ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu Mặc dù thần khí trên tay chúng ta không so được với bọn họ Nhưng chúng ta lại có người là thánh vương sở hữu cực hạn song hỏa Lại thêm ta là một nhân tố bất ngờ Hắc ám thiên can thánh đồ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta cũng không dễ dàng gì. Mấu chốt ở đây là tên hắc ám thiên cơ kia. Lấy thực lực trước mắt của chúng ta, hoặc là lực lượng của cả quan minh ngũ hành đại lục có thể điều động được, căn bản vẫn không thể đối kháng được với hắn. Trừ phi, nói tới đây ánh mắt phức thụy không khỏi hướng ra ngoài động phủ. Hát ám thiên cơ sau khi thôn phệ tứ đại thánh thú đã là thánh cấp đỉnh. Thực lực ngang ngửa với vị thánh cấp đỉnh mà bọn họ đã gặp lúc trước. Mu A. Co. Vung 2609 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 449 hôn sự của Trần Tư Tuyền. Dịch su Hoa mang Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Mơ dương miệng Đường ra tam thiếu Tập 12 Bảo quân phát Huy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i chương -y 449 hôn sự của Trần Tư Tuyền Dịch su Hoa mang Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Cơ động thở dài nói Sư Huynh à Để hiểu ý của Huynh Theo Huynh thì người có khả năng chiến thắng hắc ám thiên cơ nhất Chính là Địa Long Tổ Nhưng Địa Long Tổ đã hòa làm Một cùng với phiến tam hợp sơn mạch này Nếu như muốn hắn đối phó Với hắc ám thiên cơ Nhất định phải dẫn dụ hắc ám thiên cơ đến đây Mà cái này thì khó đấy Muốn chi bây giờ chúng ta còn chưa thể phán đoán chính xác được thực lực của hắc ám ngũ hành đại lục, Còn chưa rõ ý tứ long tộc bên kia ra sao. Vì vậy để mới muốn thương lượng cùng mọi người. Bất luận tình huống trong tương lai như thế nào. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là bằng mọi cách tăng thực lực của bản thân chỉ khi chúng ta đủ cường đại thì mới có thể ứng biến với mọi tình huống được chắc chắn tất cả mọi người đều nhận thấy mật độ nguyên tố ma lực trong long cốt này cao hơn bên ngoài từ 5 đến 10 lần ở trong này tu luyện có thể nói là làm ít mà hưởng nhiều hơn nữa nơi này còn có nhiều cự long cường đại như vậy với quan hệ hiện tại của chúng ta với long tột Lại thêm tình cảm cha con của A Kim và Địa Long Tổ Ta nghĩ chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của Long Tộc. Nếu như Long Tộc đồng ý giúp chúng ta tu luyện thực chiến Vậy lại càng có thể kích thiết được tiềm lực của bản thân chúng ta Hơn nữa trong những ngày sắp tới Chắc chắn mọi người đã lựa xong ma thú đồng bọn thiết hợp với mình rồi Điều này ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Long Hoàng Ngoài ra, mọi người vẫn cần phải luyện tập với ma thú đồng bọn cho đến khi đạt được sự ăn ý nhất định Chờ đến khi chúng ta đều có tọa kỵ của riêng mình Thực lực của bản thân tăng lên Đó chính là lúc chúng ta đi tới địa tâm thế giới Ta muốn nhắc nhở mọi người một điều Tuy liệt diễm là thê tử của ta nhưng trong 18 tầm địa tâm thế giới Ta mới chỉ đến tầm thứ 18 nơi liệt diễm ở mà thôi Thật sự cũng không rõ lắm về địa tâm thế giới Vì vậy ta tuyệt đối không thể để mọi người phải mạo hiểm Ta nghĩ chúng ta cần ít nhất từ 1 đến 2 năm khổ tu tại Long Cốt Trong giai đoạn này chúng ta tập trung luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận, đạt được sự ăn ý với ma thú đồng bọn cũng như cố gắng đề cao ma lực của bản thân. Mọi người đồng ý không? Mặc dù cơ động trên danh nghĩa là thiên can thánh vương, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không coi vị trí của mình cao hơn các đồng bạn Tất cả các chuyện trọng yếu hắn đều cùng bàn bạc với mọi người. Phất Thủy là người đầu tiên gật đầu tán thưởng. Cơ động nói rất đúng thứ chúng ta cần nhất bây giờ chính là thời gian phải tranh thủ mọi phút giây tiến hành tu luyện. Chỉ cần được sự cho phép của Long Tục chắc chắn Long Cúc chính là nơi tu luyện lý tưởng nhất của chúng ta. Những người khác cũng lần lượt gật đầu biểu đạt sự tán thành. Nhưng đúng lúc đó, một ý kiến phải đối vang lên khiến tất cả đều kinh ngạc. Cơ động lão sư, sợ rằng ta không thể ở nơi này một hoặc hai năm thời gian được. Người lên tiếng chính là Trần Tư Tuyền. Cặp mắt trong veo của nàng đang chăm chú nhìn cơ động. Cơ động thoáng sưởng sốt. Hắn đã quen với việc Trần Tư Tuyền luôn ủng hộ mọi quyết định của mình rồi. Giờ nghe nàng nói không thể ở cùng một chỗ với mọi người. Nhất thời có cảm giác không thiếp ướm kịp. Tư Tuyền, ngươi có chuyện cần xử lý sao? Cơ động nghi ngờ hỏi. Hắn muốn trước tiên mọi người hết sức đề cao thực lực của bản thân. À, kim đang được địa long tổ giúp giác tỉnh long tột huyết mạch vẫn còn chưa biết bao lâu nữa mới kết thúc. Hắn cùng đồng bọn ở chỗ này tu luyện chính là con đường tắt để nâng cao thực lực. chỉ đánh với long hoàng một trận mà hắn đã có thể lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Chắc chắn những người còn lại cũng sẽ giống như hắn. gia tăng thực lực trên diện rộng Trần Tư tuyền gật đầu nói Ta quả thật có việc cần phải xử lý Thật sự xin lỗi ngài cơ động lão sư Chuyện này đối với ta vô cùng trọng yếu Đối với đông một đế quốc của chúng ta cũng là phi thường quan trọng Ta phải quay về một chuyến Cơ động khẽ nhớ mày hỏi Bao giờ phải đi? Trần Tư tuyền thoáng suy nghĩ rồi nói khoảng nửa năm sau cơ động trầm giọng nói tư tuyền ngươi phải minh bạch một điều hiện tại ngươi không đơn giản chỉ là đông một công chúa mà ngươi còn là một phần tử của thiên can thánh đồ không có ngươi thiên can thánh đồ lập tức thiếu đi một thuộc tính trần tư tuyền cúi đầu cơ động cũng không thể nhìn ra được vẻ giả hoạt trong mắt nàng Cơ động lão sư, thực sự chuyện này đối với ta quá trọng yếu. Nếu như ta không trở về, rất có khả năng đông một đế quốc sẽ bị hủy diệt. Nghe nàng nói thế, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Không nhịn được, Phất Thụy lên tiếng hỏi. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Vậy ngươi nhất định phải trở về rồi. Ngươi cứ lựa chọn ma thú đồng bọn đi đã với tốc độ phi hành của cự long chắc hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian để quay về đông một đế quốc đâu trần tư tuyền yên lặng gật đầu sau đó lén nhìn cơ động cơ động lúc này sắc mặt hơi cau có hiển nhiên là vẫn còn bất mãn với việc nàng phải trở về đông một đế quốc Thật ra đến chính cơ động cũng không biết rằng trong nội tâm hắn đã có một phần cảm giác không thể rời xa Trần Tư Tuyền. Kể từ ngày Trần Tư Tuyền xuất hiện bên cạnh hắn toàn bộ sinh hoạt trong cuộc sống của hắn đều được nàng chiếu cố. Hơn nữa khi chiến đấu Trần Tư Tuyền lại còn cùng hắn dung hợp linh hồn. Trên phương diện một sinh họa, nàng còn làm tốt hơn Diêu Khiêm Thư. Giờ đột nhiên nghe nàng nói muốn rời đi Tất nhiên là hắn không hài lòng rồi Mặt khác Chính hắn là người tiến cử nàng trở thành thiên can thánh đồ, Vạn nhất nàng một đi không trở lại Hắn phải ăn nói thế nào với đồng bọn đây Miu Miu tiến tới cầm tay trần tư tuyền và nói Tư tuyền Chúng ta ở chung một chỗ cũng là vì muốn ứng phó với kiếp nạn 5 năm, năm sau. Thiên can thánh đồ chúng ta là một chỉnh thể. Nếu bắt buộc phải đi, mọi người cũng không muốn ngăn cản ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân không? Nói ra để cho mọi người có thể chuẩn bị. Trong khoảng thời gian gần đây, Có lẽ bởi đồng bệnh tương lân nên Miêu Miu và Trần Tư Tuyền vô cùng gần gũi. Hai bà cô này thường xuyên thì thầm thương lượng đối sách để câu dẫn hai huynh để phức thụy và cơ động. Miu Miu quay lưng về phía cơ động mà nói chuyện. Vừa nói vừa nháy mắt với Trần Tư Tuyền. Hai nàng nhìn nhau. Hiểu ý cười gian. Trần Tư Tuyền nói. Ta trở về lần này là để tự hôn. từ hôn sao? Hai chữ từ hôn vừa thốt ra lập tức khiến các thiên can thánh đồ xôn xao. Mắt to mắt bé nhìn nhau. Nhất thời đều có cảm giác không kịp thiết ướm. Trong mắt thiên can thánh đồ trần tư tuyền vẫn luôn theo sát cơ động. Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa tiếp nhận nàng. Nhưng đến Lam Bảo Nhi cũng đã chán nản mà coi nàng là nữ nhân của cơ động rồi. a Kim lãnh ngạo như thế cũng không phản đối nàng cùng cơ động ở chung. Có ai ngờ được rằng Trần Tư Tuyền đã có hôn ước? Ngươi đã có hôn sự rồi. Phất Thuệ nhìn Trần Tư Tuyền, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thấy Trần Tư Tuyền theo đuổi cơ động. Hắn luôn hy vọng Trần Tư Tuyền có thể thành công. Chỉ khi cơ động chân chính tiếp nhận nàng mới có thể thoát khỏi bi thương sau cái chết của liệt diễm. Vậy nên Phức Thủy cảm thấy cực kỳ tức giận khi nghe Trần Tư Tuyền nói nàng đã có hôn ước. Trần Tư Tuyền gật đầu nói Ngay từ khi ta còn nhỏ, Phụ Hoàng đã định mối hôn sự này. Tính ra thì đến hết năm nay cũng là lúc thực hiện hôn ước. Chắc hẳn Phất Thụy Đại Ca cũng biết là một thành viên trong Hoàng Thất. Căn bản ta không có quyền quyết định hôn nhân của mình. huống hộ khi hôn ước này được định ra khi ta mới chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nhưng người ta thích chính là cơ động lão sư. Bất luận cơ động lão sư có tiếp nhận tình cảm của ta hay không Ta vĩnh viễn chỉ thích hắn mà thôi Chính vì vậy mà ta phải trở về đông một đế quốc để giải quyết dứt điểm chuyện này Cũng là để có thể toàn tâm toàn ý ứng phó với cuộc chiến giữa hai phiến đại lục sắp tới Nghe xong lời hết sức chân thành của Trần Tư Tuyền Cơ động không nhịn được phải quay đầu đi Không dám cùng nàng đối mặt Miu miu ở bên cạnh âm thầm giơ ngón tay cái lên ra dấu Trần Tư Tuyền Cách đó không xa Lam Bảo Nhi cũng không tin vào tai mình Nàng tự nhận thấy mình không có bản lĩnh đứng giữa đám đông Mà bộc lộ suy nghĩ yêu đương trong lòng như vậy Hơn nữa, từ đầu gian cuối trong quá trình nói chuyện, ánh mắt của Trần Tư Tuyền vẫn kiên định nhìn vào cơ động. Ai cũng có thể cảm nhận rõ sự quyết tâm của nàng. Sắc mặt phất Thụy trở nên hòa hoãn hơn. Vậy thì ngươi hãy sớm xử lý chuyện này đi. bất quá! Nghe ngươi nói thì nếu ngươi không trở về xử lý chuyện này, Đông một đế quốc của các ngươi sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt Nhà trai mạnh như vậy sao Là vương tử của quốc gia nào thế Trần Tư Tuyền lắc đầu nói Không phải là vương tử Bọn họ cũng không có thân phận gì cả Để hình dung về họ ta nghĩ dùng hai chữ ẩn sĩ là thích hợp nhất Mọi người hẳn còn nhớ rõ trong ma sư liên hiệp trưởng lão hội Đông Mục Đế Quốc cũng đề cử ra hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão này ẩn cư ở phía Đông Đông một Đế Quốc, có thể nói là trụ cột của quốc gia. Bọn họ đều là chiếc tôn cường giả, cũng là ông bà nội của vị hôn phu ta. Vị hôn phu này của ta cũng là người thừa kế của gia tộc ẩn sĩ này. Nghe nàng nói thế. Sắc mặt Phất Thụy lại ngưng trọng thêm mấy phần cơ động cũng bất giác quay đầu lại Có hai vị chiếc tôn cường giả nhúng tay vào Khó trách Trần Tư Tuyền lại tỏ ra nghiêm trọng như thế Quả thật, hai vị chiếc tôn cường giả ẩn sĩ quá đủ men lại phiền toái cho cả một quốc gia Miêu Miêu nhăn mặt nói Như vậy chuyện từ hôm này cũng không phải dễ dàng nha ngươi lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sao đối phương có thể dễ dàng đồng ý từ hôn chứ nếu họ không đồng ý thì làm sao bây giờ mặc dù hiện tại ngươi đã là thiên can thánh đồ lại mang thân phận công chúa nhưng người ta lại có hai vị trí tôn cường giả chống lương nếu cứ nhất định ép ngươi thành thân thì quả thật cũng không có biện pháp à Trong mắt Trần Tư tuyền lộ ra vẻ kiên định. Bất luận như thế nào, chuyện này ta cũng sẽ cố gắng xử lý tốt. Nếu như phả gã đi, nhất định ta chỉ gãi cho một người. Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn cơ động. Ta không muốn gãi cho người khác. Trong trường hợp xấu nhất, người xuất giá chính là thi thể của ta. Tuy rằng ta không thể chiến thắng được hai vị chiếc tôn cường giả, nhưng chẳng lẽ ta không thể quyết định được sinh tử của bản thân? Câu nói sau cùng này của nàng vô cùng kiên định. Phất Thụy nói, như vậy sao được chứ? Ngươi là ấp một thiên can thánh đồ, cứ coi như là chiếc tôn cường giả cũng không thể ép buộc ngươi điều gì. Chuyện này cứ để Phất Thụy đại ca của ngươi quản cho. Đến lúc ngươi trở về ta sẽ cùng đi với ngươi Ta thật sự muốn nhìn xem là ai dám ép buộc ngươi Ngươi quản cái rắm ý Danh bất chính, ngôn bất thuận Ngươi là gì của Trần Tư Tuyền Miu Miu đi tới bên cạnh Phước Thụy Miệng vừa nói Hai tay nhỏ bé vừa hung hăng véo vào bắt đùi của hắn Phước Thụy đau điến người Vội quay sang nhìn Miu Miu Thấy nàng đang giận dữ trừng mắt nhìn mình Tính cánh Phất Thụy vô cùng hào sản Nhưng ý tứ cũng rất kín đáo Được Miu Miu nhắc nhở liền tỉnh ngộ Liền vỗ nhẹ trán rồi nói Đúng thật, sư suốt vô danh khả bất hành Muốn từ hôn trước hết Phải danh chính ngôn thuận mới được à Ai da, phải làm sao mới được đây Trần Tư Tuyền cười buồn nói Không có gì, để tự ta xử lý đi Mọi người cũng đừng vì chuyện của ta mà phiền lòng Tư Tuyền à, sao có thể như vậy được Tất cả chúng ta là một mặt Ngươi có chuyện, bọn ta sao có thể khoanh tay ngồi nhìn chứ Tuy Phất Thụy Đại Ca danh bất chính ngôn bất thuận Nhưng Lão Sư của ta lại danh chính ngôn thuận Lần này là Đỗ Hinh Nhi nói Trong số thiên can thánh đồ Nàng chính là người vô tư nhất Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Trần Tư Tuyền Nhất thời không nhịn được mà chen vào một câu Trần Tư Tuyền nhìn Đỗ Hinh Nhi Chỉ hận không thể xông lên ôm chầm lấy nàng một cái Những lời của Đỗ Hinh Nhi thật sự là quá kịp thời Cơ động lạnh lùng nhìn Đỗ Hinh Nhi Tại sao lại nói ta danh chính ngôn thuận? Đo Vinh Nhi nói Lão sư, người tư tuyển thích là ngài mà Người đi giúp trần tư Tuyền tất nhiên là danh chính ngôn thuận rồi Nói nhảm Cơ động hơi giận nói Nàng yêu thích ta là chuyện của nàng Ta và nàng chẳng qua là quan hệ thầy trò và bằng hữu Không có tình yêu nam nữ ta có tư cách gì giúp nàng từ hôn đây? Đỗ Vinh nhi trợn tròn mắt nói: lão sư có cần vô tình vậy không? Tư Tuyền tốt với người như vậy ai cũng rõ ràng. vậy mà ngài lại làm cho người ta phải thương tâm là sao? Miu miu lập tức đỡ lời: đúng đấy. Trần Tư Tuyền đối xử tốt với ngươi như vậy. Tuy ngươi không coi nàng là người quan trọng. Chẳng lẽ đến thời khắc máu chốt ngươi cũng không giúp gì sao? Tư Tuyền có cái gì không tốt chứ? Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ngươi quả nhiên là đầu gỗ ta thật tiếc cho nàng. Đủ rồi. Cơ động khẽ gầm lên. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập sát khí từ trên người hắn chợt phát ra. Tất cả mọi người bất giác rùng mình, im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt cơ động lướt qua tất cả mọi người. Ta đã nói nhiều lần rồi, cả đời này ta chỉ yêu một mình Liệt Diễm mà thôi. Không ai được phép thay ta quyết định chuyện này. Mu A Co Vung 0314 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 450 cơ động lão sư. Ta muốn thu ngài làm người yêu của ta. Dịch Su Ho man Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn y Com Ta đã nói vô số lần rồi. Ta đời này chỉ yêu một mình liệt diễm mà thôi. Chuyện tình cảm của ta không ai được phép xen vào. Dĩ nhiên ta biết tư tuyền thật sự đối tốt với ta Nhưng ta vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của nàng Tư tuyền à Nếu như vị hôn phu này thật sự đối tốt với ngươi Lại không làm ảnh hưởng đến việc ngươi đi cùng chúng ta Thì ta hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này Ủng hộ toàn phần A, Miu miu che miệng lại Em lặng nhìn trần tư tuyền Nàng cũng đã biết trước việc Trần Tư Tuyền có hôn ước Hôm nay chính là nàng và Trần Tư Tuyền một xướng một họa bức bắt cơ động phải cùng Trần Tư Tuyền trở về đông một đế quốc giải quyết chuyện hôn nhân Thuận nước đẩy thuyền Vung đắp tình cảm của hai người Ai ngờ cơ động lại cự tuyệt thẳng thường như vậy Không những thế hắn còn vạch rõ giới hạn cự tuyệt Trần Tư Tuyền trước mặt mọi người. Nhưng ngoài ý muốn chính là khi nghe những lời nói này của cơ động. Trần Tư Tuyền cũng không tỏ ra đau đớn. Nàng vẫn bình tĩnh nhìn cơ động. Có chăng chỉ là ánh mắt vô cùng quá dị. Miu miu ra sức dụi dụi hai mắt mình thầm nghĩ. Có nhầm không vậy trời. Rõ ràng tên khốn cơ động đã thẳng thường cự tuyệt thế mà trong mắt Tư Tuyền ngược lại trông có vẻ càng yêu hắn hơn thế này. nha đầu này cũng thật bá đạo nha. Miu Miu đã không biết một điều. Nếu như là một nữ hài tử khác bị cơ động cự tuyệt như thế thì chắc chắn sẽ không chịu được nữa. Duy chỉ có Trần Tư Tuyền là ngoại lệ. Tuy rằng cự tuyệt thân phận này của nàng nhưng lại hướng thân phận trước kia của nàng bày tỏ tấm lòng. Cơ động chung thủy một lòng với liệt diễm mặc dù khiến Trần Tư Tuyền đau khổ nhưng đồng thời lại vì sự chung thủy của cơ động làm cho cảm động. Chuyện phức tạp như vậy cũng chỉ có Trần Tư Tuyền hiểu được mà thôi. Nói xong những lời như vậy cơ động cũng nhìn chăm chú vào Trần Tư Tuyền. Bất đắc dĩ hắn mới phải nói thế? Sau khi nghe Miêu miêu và Đỗ Hinh Nhi nhắc nhở Hắn hiểu rằng trong mắt đồng bọn của mình Hắn và Trần Tư Tuyền mặc định là một cặp rồi Nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng ý nghĩ này tiếp tục lan tràn trong lòng mỗi người Hắn cũng đột nhiên nhận ra Mình càng ngày càng không thể rời khỏi Trần Tư Tuyền Nói ra những lời nói này, một mặt là để cự tuyệt Trần Tư Tuyền, mặt khác cũng là để nhắc nhở trái tim hắn, củng cố địa vị của liệt diễm trong lòng hắn, nằm ngoài sự toan tính của miêu miêu và cơ động. Trong mắt Trần Tư Tuyền lại trào dâng cảm xúc yêu thương nồng đậm sen lẫn tâm trạng phức tạp, khiến chính cơ động cũng phải ngây dại. Sao ánh mắt này lại quen thuộc đến thế, có cảm giác như chính liệt diễm đang nhìn hắn vậy? Cơ động dự định sau khi nói xong những lời đó sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng bước chân của hắn lại không sao mà nhút nhất được. Hắn làm sao có thể bỏ đi khi mà dường như liệt diễm vẫn đang chăm chú nhìn hắn đây? Không một ai có thể tưởng tượng được sự mâu thuẫn trong nội tâm của Trần Tư Tuyền. Khi nàng nghe lời biểu lộ của cơ động, nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn. Thật sự nàng chỉ muốn hét lên cho hắn biết nàng chính là liệt diễm của hắn. Nhưng nàng lại không thể nói ra chính là hại hắn. Lúc đó chẳng những nàng không thể ở bên cạnh hắn nữa, lại còn khiến hắn hình thần câu diệt trọn đời không thể siêu sinh. Trần Tư tuyền hít thật sâu Cố gắng bình phục lại nội tâm đầy mâu thuẫn của mình Nói Cơ động lão sư ta muốn thương lượng cùng ngài một chuyện Theo bản năng cơ động hỏi Chuyện gì? Trần Tư tuyền nhẹ nhàng mân mê hai sợi tóc mai nói Ta muốn thua ngài Thôi ta sao? Cơ động chợt bừng tỉnh trong lòng Nhìn kiểu gì thì người trước mặt mình cũng là Trần Tư Tuyền chứ không phải là liệt diễm yêu dấu. Hắn lấy lại chút bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn thuê ta? Trần Tư Tuyền gật đầu. Cơ động lão sư, mặc dù ngươi không muốn tiếp nhận tình cảm của ta, nhưng ta hy vọng có thể thuê ngài giúp ta lần này. Xin Ngài giả làm người yêu của ta Cùng ta trở về đông một đế quốc Xử lý chuyện từ hôm này cho xong Đến lúc đó chuyện thuê mướn này Cũng sẽ kết thúc Không được Cơ động không chút do dự cự tuyệt Hắn có thể cảm nhận được Sức chống cự của mình Đối với Trần Tư Tuyền Đang ngày một giảm suốt Nếu không hắn đã không phải Mạnh mẽ cự tuyệt như vậy Hắn không hề nguyện ý lún sâu vào đoạn tình cảm này. Tư tuyền, ngươi có thể nhờ bất cứ ai hỗ trợ, nhưng ta thì tuyệt đối không được. Cơ động xoay người đi. Không dám nhìn trần tư tuyền lần nữa. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập u oán cùng ông nhu kia. Trần tư tuyền khẽ lắc đầu nói. Không, những người khác đều không được. Phụ hoàng ta chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được ta có tình cảm với người ta mang về hay không. Chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Cơ động lão sư, ngươi không cần phải cự tuyệt ta ngay vậy đâu. Trước hết nghe ta nói điều kiện đã được chứ. Từ sau khi cơ động cự tuyệt trần tư tuyền. Thiên can thánh đồ không có một ai lên tiếng nữa. Dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng của bọn họ. Cơ động lão sư, nếu ta nhớ không nhầm thì ngài đã nói hằng năm ngài đều dùng một trong thập đại danh tử để tế bái liệt diễm. Danh sách đó chu tiểu tiểu đã cho chúng ta xem qua một lần. Trong tay ngài hiện tại có sáu bình, xếp hạng theo thứ tự là hạng hai lam sắc u linh dịch. Hạng 3 hạng Hải Quỳnh Tương, hạng 4 Sinh Mệnh Chi Nguyên, hạng năm Cửu Chuyển Diễm Diễm Tương, hạng 7 Kim Huy Ngọc Dịch và hạng 9 Tịch mịch Như Nguyệt. Trong số đó, Ngài đã dùng Sinh Mệnh Chi Nguyên để tế liệt diễm rồi. Trong tay Ngài chỉ còn 5 loại, vẫn còn thiếu tới 4 loại, mà bốn loại này đều có xuất xứ tại hắc ám ngũ hành đại luộc. Cơ động thản nhiên nói Ngươi nói mấy chuyện này làm gì? Đây là chuyện của riêng ta Trần Tư Tuyền nói Đây là chuyện của riêng ngài Nhưng nếu ta nói thù lao lần này chính là một trong bốn loại rượu còn lại thì sao? Có thể thu ngài hay không? Vừa nghe thấy thế cơ động ngay lập tức xoay người Nhìn về phía Trần Tư Tuyền Ngươi nói là một trong bốn loại kia Không thể nào Bốn loại kia đều sản xuất Tại hắc ám ngũ hành đại lục cơ mà Trần Tư tuyền hít sâu Thầm nghĩ trong lòng cơ động ơi Cơ động Chỉ vì theo đuổi chàng mà ta phải tốn bao công sức Chàng có biết hay không Hiện tại ta muốn làm nhất là hai việc Một việc là lao vào ngực chàng Ôm chặt lấy chàng Một lần nữa cảm thụ hơi ấm mà chàng mang lại còn chuyện kia chính là tận sức đánh chàng một trận cho hạ tức. Cơ động lão sư, ngươi nhớ lại đi. Đông một đế quốc chính là quốc gia gần với hắc ám ngũ hành đại lục nhất. Cũng là vùng biên giới với thánh tà đảo. Khi thánh tà chiến còn chưa diễn ra, hai phiến đại lục vốn cũng đã phát sinh chiến tranh. Trong kho tàng của hoàng thất của đông một đế quốc từ đó cũng lưu giữ một bình rượu. Tên của nó là U Minh Đông than Xếp hạng 8 trong thập đại danh tử. Lần này cơ động thật sự động tâm, để có được sáu loại trong thập đại danh tử cũng đã phải cảm tạ vận khí của hắn rồi hắn hoàn toàn hiểu rõ muốn tìm được bốn loại rượu còn lại tại hắc ám ngũ hành đại lục là một chuyện vô cùng khó khăn đáp ứng yêu cầu của trần tư tuyền nhiều nhất cũng chỉ mất một tháng là có thể hoàn thành lúc đó lập tức sẽ có thêm một bình rượu hơn nữa hắn cũng không thể khẳng định ở hắc ám ngũ hành đại lục còn tồn tại loại rượu này hay không Mặc dù thập đại danh tử có xếp hạng trước sau, nhưng nếu bàn về độ trân quý thì không thể phân cao thấp. Cứ tìm thêm được một bình thì khoảng cách đến lúc hoàn thành tâm nguyện của liệt diễm lại gần thêm một bước. Cơ hội đến như thế làm sao hắn có thể bỏ qua được đây? Mặc dù biết rõ Trần Tư Tuyền thuê hắn chỉ bởi vì muốn tiếp cận hắn thì hắn cũng không thể nào từ chối nàng được. Chăm chú nhìn Trần Tư Tuyền cơ động trầm giọng nói. Khi nào chúng ta rời đi? Trần Tư Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Hạ tấm sa che mặt xuống. Khẽ mỉm cười. Để lộ ra gương mặt bụ bẩm hoàng mỹ khiến cho nhóm thiên can thánh đồ không phân biệt nam nữ đều phải ngẩn ngơ. Không vội. Nửa năm sau chúng ta trở về vẫn kịp. Được rồi, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Cơ động trầm giọng nói. Nói xong hắn quay người hướng về bên trong động bước đi. Nhìn theo bóng lưng của cơ động, miêu miêu tiến lại gần trần tư tuyền, thấp giọng nói. Như vậy cũng được sao? Cuối cùng người này cũng vào khuôn khổ. Tư tuyền, ngươi cần phải cố gắng hơn nha. Trên gương mặt xinh đẹp của Trần Tư tuyền toát ra vẻ mỉm cười. Thật ra ta đã sớm đoán được rằng nói chuyện tình cảm với hắn là vô dụng. Chỉ có dùng điều kiện này mới khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt. Chịu đi cùng ta một chuyến. Phất Thủy nói. Có muốn ta đi cùng các ngươi không? Dù sao người các ngươi phải đối phó với hai gã chí tôn cường giả đó. Trần Tư Tuyền lắc đầu nói, Cảm ơn Phước Thụy Đại Ca, Nhưng không cần đâu. Mặc dù đối phương là gia tộc cường thế, Nhưng dù sao chúng ta cũng là một đế quốc. Có cơ động theo ta trở về là đủ rồi. Trong mắt ta, Chỉ mình cơ động cũng đã đủ để đối chọi lại bất kỳ một gã chí tôn cường giả nào rồi. Huống hồ còn có ta nữa. Sáng sớm hôm sau, Làm các thiên can thánh đồ của chúng ta ngạc nhiên chính là vị khách đầu tiên bọn họ nên đón không phải là hỏa Long Vương. Người có quan hệ mật thiết với cơ động mà lại là chính thê của Long Hoàng Kim Cương Long Vương. Hình thể của Kim Cương Long Vương nhỏ hơn Long Hoàng khá nhiều. Ngoại trừ không có vương miệng Long Hoàng màu vàng trên đỉnh đầu thì thân thể nàng cũng giống với Long Hoàng trong suốt. Cao quý Ưu nhã, tựa như một vị quý phu nhân. Trời vừa hưởng sáng, Kim Cương Long Vương đã tới đánh thức các thiên can thánh đồ từ trong quá trình tu luyện. Xin lỗi vì đã quấy rầy các ngươi, các vị khách nhân loại. Kim Cương Long Vương cất lên thanh âm ông nhu, nghe cực kỳ thoải mái. Nếu như chỉ nghe thanh âm, không ai nghĩ nàng là Long Vương của Long Tột. Phải biết rằng vị Kim Cương Long Vương trước mắt chính là một trong số thập giai ma thú cường đại. Cho dù so sánh với thiên can thần thú cũng không khác biệt gì. Nghe thấy thanh âm đó cơ động là người đầu tiên bước ra nghênh đón. Hắn ngẫm đầu nhìn Kim Cương Long Vương nói. Buổi sáng tốt lành Kim Cương Long Vương tiền bối có chuyện gì mà ngài tìm chúng ta sớm như vậy. Kim Cương Long Vương nhẹ nhàng nói, Ngươi khỏi chứ, cơ động tiểu hữu. Các ngươi cứ trực tiếp gọi tên ta đi, ta là Y Lệ Na. Lần này ta đến đây là có việc muốn nhờ các ngươi. Vừa nói nàng vừa đem thân thể khổng lồ của mình hạ thấp xuống hành lễ, sau đó đưa đầu rồng tới sát trước mặt cơ động cơ động có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt kim cương long vương một tầng hơi nước mỏng manh có thể thấy rõ tâm tình của nàng đang hết sức lo lắng cơ động chặn lại nói đừng như thế y lệ na tiền bối có chuyện gì ngài cứ nói đi nếu như ta có đủ khả năng nhất định ta sẽ giúp ngài y lệ na khẽ gật đầu nàng lại lên tiếng Nhưng trong thanh âm lúc này lại mang theo vài phần nứt nở. Cơ động. Hôm qua Long Hoàng đã nói với ngươi. Hắn chỉ có hai người con. Một đứa là do ngõ Ni Toa sinh hạ. Đứa con này thất lạc ba nghìn năm mới tìm được trở về. Đứa còn lại chính là con của ta. Mặc dù vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Thế nhưng cũng là biến dị. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể ấp nở thành công Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp chưa thử qua Biện pháp này có lẽ sẽ thành công Cơ động thoáng cái đã hiểu được ý tứ của Y Lệ Na Ý Ngài là muốn cho hài tử của Ngài cùng một người trong số chúng ta ký kết khế ước Bằng vào năng lực của khế ước giúp hài tử của Ngài phá trứng mà ra phải không? Y Lệ Na lập tức gật đầu, nói Chúng ta đã nghĩ đến ý tưởng này từ lâu rồi Nhưng cũng không thể tùy tiện đem hài tử của mình thiết lập khế ước với một người bất kỳ nào đó được Con của chúng ta chính là người thừa kế huyết thống Long hoàng nhất mạc Nếu ngươi đã có thể giúp con của ngõ ni toa su đi hàng khí để ấp nở thành công thì nhất định lần này các ngươi cũng có thể làm được mà. Phải vậy không? Đôi mắt to của nàng lúc này tràn ngập vẻ mong chờ thậm chí đã có những giọt nước mắt sắp sửa chảy ra. Cơ động nghiêm mặt nói Y lệ na tiền bối Chuyện gì ta có thể giúp ngài nhất định ta sẽ giúp. Nhưng chuyện này thật sự ta không thể hứa với ngài là sẽ thành công. Y lệ na thở dài từ khó mắt nàng lăn xuống hai giọt nước mắt trong suốt mà to lớn. Ta biết, đứa con này của ta muốn nở ra thật sự là vô cùng khó khăn. Đến cả ta cùng với bệ hạ cũng không tìm ra được cách nào. Chỉ còn hy vọng này nữa thôi. Không biết trong số các ngươi có vị nào nguyện ý cùng hài tử của ta ký kết khế ước không? Phải quyết định chuyện này đối với cơ động cũng là một việc vô cùng khó khăn. Điều này cũng đồng nghĩa với một canh bạc. Nếu quả thật có thể thành công ấp nở trướng hài tử của Long Hoàng. Có sự đảm bảo của khế ước. Đối với thiên can thánh đồ liền như hổ thêm cánh. Vì đây chính là một con kim cương long có tiềm lực đạt tới thánh cấp. Nhưng nếu như không ấp nở được thì sao? Nên nhớ một ma sư cũng chỉ có thể ký kết khế ước một lần duy nhất trong đời. Cơ động không thể bắt buộc bất kỳ đồng bạn nào của mình phải mạo hiểm. Y lệ na tiền bối không biết hài tử của ngài cùng long hoàng sở hữu thuộc tính gì mơ thổ hay dương thổ. Y Lệ Na trả lời ngay lập tức Là kỹ thổ chính là mơ thổ Nó có cùng thuộc tính với ta Cơ động khẽ nhíu mày Mà Lan Thiên Ý ở phía sau hắn Cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm Nếu như con của Kim Cương Long Vương Cùng Long Hoàng có thuộc tính dương thổ Không nghi ngờ chút nào là thích hợp nhất với hắn Cơ động biết đây là mạo hiểm Hắn cũng biết Bản thân hắn không muốn mạo hiểm. Nếu như thật sự là dương thổ chắc chắn hắn sẽ đành phải đồng ý. Bởi hắn không muốn làm cơ động phải khó xử. Cơ động nói. Vậy thì phiền phức rồi y lệ na tiền bối ạ. Hẳn ngài cũng biết nhân loại chỉ ký kết khế ước với ma thú có cùng thuộc tính. Nhưng trong chúng ta. Miu Miu có thuộc tính kỹ thổ đã ký kết khế ước rồi. Nàng đã có ma thú đồng bọn. Chính là một con ngân dược hải đông thanh. Vậy những người khác thì sao? Y Lệ Na gấp gáp hỏi. Ánh mắt cơ động nhìn nàng có chút khó xử. Cuối cùng hắn cũng phải quyết định. Hắn không thể để cho đồng bọn phải mạo hiểm được cho dù phải đắc tội với Long tộc cũng không hối hận. Y lệ Na nhìn sắc mặt cơ động, ánh mắt dần dần lộ rõ vẻ thất vọng, thở dài nói: thật sự xin lỗi, ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng. Mu A Co Vung 2013 0317b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mươi múc tư tuyển tư động. Biên cu ông, nguồn bang lôn y, com, kim cương long vương mang tâm lý cầu may đến đây. Hy vọng trong nhóm thiên can thánh đồ có thể có một người cùng con mình ký kết khế ước. Thông qua hiệu lực của khế ước giúp ấp trứng thành công. Đang lúc cơ động lâm vào khó xử Y lệ na tưởng chừng đã vô vọng Thì một âm thanh bất ngờ vang lên Để ta ký kết khế ước với hài tử của ngươi đi Nghe thấy thanh âm đấy Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía sau lưng cơ động Người vừa phát ngôn đó là Trần Tư Tuyền Nàng vừa tháo mạng che mặt xuống Vừa tiến tới đứng bên cạnh cơ động Tư Tuyền Ngươi là ấp một hệ ma sư, sao có thể làm thế được? Cơ động kinh hãi, vội vàng nhắc nhở nàng. Hắn tuyệt không hy vọng Trần Tư Tuyền vì muốn giúp mình mà đưa ra quyết định như thế. Cho dù bọn họ là thiên can thánh đồ thì cũng ngấm ngầm có sự phân chia cao thấp về thực lực ở bên trong. Trần Tư Tuyền rõ ràng là một trong những người có tư chất tốt nhất. Cơ động rất biết rõ một điều, nếu như luận về thiên phú trần tư tuyền tuyệt không thua kém so với mình và sư huyên. Chỉ có điều cho tới tận bây giờ, nàng vẫn luôn đảm nhiệm vai trò của một nhân vật phụ trợ sau lưng hắn. Cho nên mọi người mới không có điều kiện để nhận thức thực lực của nàng. Trong tương lai, nàng nhất định sẽ là người nổi bật nhất trong ớt một hệ. Nếu chỉ vì vấn đề ma thú đồng bạn mà ảnh hưởng đến sự phát triển của nàng trong tương lai Đó không phải là điều cơ động muốn nhìn thấy Trần Tư tuyền tự hồ là hiểu thấu ý nghĩ trong lòng cơ động khẽ mỉm cười nói Đây là quyết định của ta không liên quan đến cơ động lão xưa ngươi Có thể may mắn cùng hài tử của Long Hoàng và Kim Cương Long Vương ký kết khế ước, đó chắc chắn là vinh hạnh của ta. Ất Một Thuộc Tính Kim Cương Long Vương mở trường hai mắt, đồng thời lộ vẻ do dự. Cơ động nói không sai. Song Phương Khế ước thành lập đương nhiên cùng Thuộc Tính là tốt nhất, bởi có thể hỗ trợ ma lực qua lại lẫn nhau. Để cho con của mình cùng với một ấp một hệ ma sư ký kết khế ước Có phải là việc làm chính xác không đây Trần tư Tuyền không hề khiếp đảm trước một kim cương long vương khổng lồ Nàng cười tươi tắn. Y lệ na tiền bối ta không hồ đồ khi nói thế đâu Ta tin rằng người thích hợp nhất trong các thiên can thánh đồ ký kết khế ước với hài tử của ngài chính là ta Mặc dù ta và hài tử của ngài không cùng chúc tính nhưng chúng ta đều là mơ thuộc tính. Mặc dù chỉ dựa vào mơ thuộc tính. Khi chúng ta tương hợp cũng không có quá nhiều ưu thế nhưng ngược lại ta sẽ vẫn làm tốt hơn bất cứ ai nơi đây. Ta trên người có vĩnh hằng chi khải của sinh mệnh nữ thần lại tạm thời mượn lấy sinh mệnh chi hạt của cơ động lão sư. Hài tử của ngươi ấp trứng mãi không nở là do một nguyên nhân duy nhất. Đó là sinh mệnh lực của nó không đủ mạnh để đột phá lớp vỏ trứng. Ta có thể cung cấp khế ước lực cho nó, đồng thời không ngừng cung cấp cho nó sinh mệnh lực khổng lồ. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào giúp nó phá vỡ vỏ trứng. Nhưng ta tin một thời gian nữa nhất định sẽ ấp trứng thành công. Nghe Trần Tư Tuyền nói thế, Kim Cương Long Vương vô cùng kinh ngạc. Ý ngươi nói là sau khi cùng con ta ký kết khế ước, ngươi sẽ không ngừng dùng sinh mệnh lực giúp nó hòa tan vỏ trứng sao. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của ngươi đó. Một hệ ma sư là những người sở hữu nguồn sinh mệnh lực khổng lồ, vì vậy cũng là người sống thọ nhất trong các ma sư. Nhưng một khi họ đã hao tổn sinh mệnh lực của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tu luyện, thậm chí còn ảnh hưởng đến tố chất thân thể. Trần Tư Tuyền Cười Ta tin tưởng mình có thể xử lý tốt. Huống chi một khi có thể trợ giúp hài tử của ngươi ấp trướng thành công, nó cũng sẽ là sự trợ giúp rất lớn đối với ta. Kim Cương Long Vương nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Trần Tư Tuyền, một quan cũng dần nhu hòa trở lại. Thật ra cho dù hài tử của ta không thể ấp trứng thành công, ta vẫn trợ giúp các ngươi như đã hứa. Vừa nói Kim Cương Long Vương chậm rãi dơ trảo thủ của mình lên, vẽ thành một họa đồ kỳ dị trên không trung. Nhất thời, một làn sáng nhu hòa khẽ lay động, Xuất hiện trước mặt Trần Tư Tuyền Sau động tác đó của Kim Cương Long Vương Một quả trứng rồng trong suốt tự như phỉ thuế đã lặng lẽ xuất hiện Quả trứng rồng này nhìn qua hết sức kỳ lạ toàn thân trắng như tuyết trong suốt như phỉ thuế Nó không có hình bầu dục như thông thường Mà lại có dạng hình tròn đường kính chừng một thước Mặc dù so với long trảo của Kim Cương Long Vương là không đáng kể, nhưng đối với nhóm Thiên Can Thánh Đồ mà nói cũng đã là quá to lớn rồi. Trên quả trứng này thậm chí còn tản mát ra một tầng bạch sắc quay mang nhàn nhạt, giống như là bảo vật đang lón sáng. Cho dù là các Thiên Can Thánh Đồ cũng có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ ẩn chứa bên trong nó. Hơn nữa còn có khí tức sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Kim Cương Long Vương đem quả trứng đặt ở trước mặt Trần Tư Tuyền, dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phe nó. Bảo bối của ta, mụ mụ cũng không có ý định rời xa ngươi. Nhưng vì để con có thể thành công phá trứng ra ngoài, mụ mụ không thể không để con cùng nhân loại ký kết khế ước. Hy vọng con sau này sẽ tha thứ cho ta. Kim cương Long vương vừa dứt lời quả trứng rồng trắng như tuyết kia lập tức nhanh chóng xoay tròn. Vừa xoay tròn. Từ trong quả trứng thế nhưng lại như có một ngón tay nhô ra. Chỉ chỉ về phía trần tư tuyền. Sau đó lại chỉ chỉ bản thân. Một màn này làm nhóm thiên can thánh đồ phải trợn mắt há hốt mồm. Ngay cả bản thân Trần Tư Tuyền Liệt Diễm cũng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kim Cương Long Vương Y Lệ Na dường như đã quá quen thuộc với việc đó, nên thản nhiên nói với quả trứng: "Bảo bối, chính là nàng sao? Con hài lòng ký kết với nhân loại này sao?" Trứng rồng quay tít một vòng, cứ như vậy mà lăn tới quay chung quanh Trần Tư Tuyền. Thậm chí cơ động đứng bên cạnh Trần Tư Tuyền cũng phải vội vàng lùi sang một bên tránh bị nó va chạm vào. Một màn hữu dị khác lại hiện ra trước mắt mọi người. Sau khi xoay một vòng chung quanh Trần Tư Tuyền quả trứng rồng thoáng co rút lại, sau đó như mượn lực nhảy lên không trung. Từ bên trong quả trứng phát ra những tràng âm thanh ô ô khoan khoái tầng bạch quan bên ngoài lại càng thêm cường thịnh. Ngay sau đó, quả trứng vốn có đường kính chừng một thước. Thế nhưng giờ đây lại nhanh chóng thu nhỏ còn chừng một xích ba tấc rồi bắn thẳng vào vòng tay trần tư tuyền. Ôm quả trứng rồng trắng như tuyết vào lòng ánh mắt của trần tư tuyền cũng thoáng ngây dại bởi quả trứng rồng kia không ngớt thân mật cọ cọ vào bầu ngực căng vút của nàng đồng thời một tia hữu hảo thơm tình từ trong quả trứng nhanh chóng truyền vào linh hồn trần tư tuyền tự hồ như đang vấn an nàng vậy thấy một màn như vậy kim cương long vương vui mừng quá đỗi a tiểu cô nương bảo bối của ta rất thích người đó Thật tốt quá, ngươi có thể cùng nó ký kết khế ước được rồi. Đỗ Minh đứng một bên, mắt tròn soi, miệng lẩm bẩm. Ngất mất thôi. Ngay cả trướng rồng cũng thức đẹp. Vừa nhìn thấy sự xinh đẹp của Tư Tuyền, liền lập tức đồng ý. Kim Cương Long Vương nói. Các ngươi vậy là không biết rồi. Long tộc của ta là tộc biết thưởng thức nhất. Cũng là tộc yêu thích cái đẹp, nhất là những thứ có thể giúp cái đẹp lưu truyền mãi mãi. Khắp nơi trên thế giới bên ngoài chẳng qua chỉ biết chúng ta thích những đồ vật phát sáng long lanh mà thôi. Thật ra phải nói chúng ta thích hai chữ xinh đẹp mới đúng. Tiểu cô nương này theo góc độ thẩm mỹ của long tộc chúng ta chính là hoàn mỹ vô khuyết. Ngay cả ta còn muốn ghen tị với nàng thì bảo bối của ta thích nàng cũng là chuyện bình thường. Đây quả nhiên là chuyện quá tốt. Cơ động đột nhiên mở miệng hỏi. Y lệ na tiền bối. Hài tử của ngươi mặc dù còn chưa phá trứng ra ngoài. Nhưng nếu ta nhìn nhận không sai thì nó hẳn đã sớm có ý thức của mình. Thậm chí có thể thay đổi hình thái vỏ trứng. Đây là do nguyên nhân gì? Y lệ na thở dài nói Đây chính là chỗ biến dị của nó Vỏ trứng này cực kỳ bền bỉ Bền bỉ đến mức ta cùng Long Hoàng đều không có bất kỳ biện pháp nào Chúng ta lại không thể thông qua công kiếp mạnh mẽ phá vỡ vỏ trứng Nhiều năm như vậy qua đi Bảo bối của ta đã đã sớm có ý thức của mình Nó mặc dù không thể phá vỏ chui ra, nhưng lại có thể thông qua vỏ trứng mà phóng thiết lực lượng của mình. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói cho các ngươi biết. Vỏ trứng của con ta chính là một vũ khí vô cùng tốt. Cho dù không thể nói là thần khí nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Con ta có thể thông qua lực lượng của bản thân mà biến ảo võ trứng thành bất kỳ hình dáng nào. Lực phòng ngự của võ trứng này cho dù hứng chịu công kích của trung cấp tất sát kỹ cũng không hề hớn gì. Nếu không phải võ trứng này khó dây dưa như vậy, bảo bối của ta làm sao có thể chịu thiệt thòi như thế? Bệ hạ đã mời địa long tổ xem xét. Lão nhân gia ấy nói hài tử của ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính bản thân mà đột phá ra ngoài. Nếu như dùng ngoại lực ác đặt chính là xúc phạm tới nó. Nếu không phải như thế ta làm sao có thể để bảo bối của mình rời xa cũng như ký kết khế ước với nhân loại chứ? Vừa nói Kim Cương Long Vương lại lặng lẽ rơi lệ. Bất luận là chủng tộc nào thì tình thương của mẹ cũng vĩnh viễn không đổi. Nhóm thiên can thánh đồ nhìn trần tư tuyền mà khâm phục không thôi. Mặc dù nàng nói việc mình ấp trứng không có quan hệ với cơ động, nhưng bên trong sao lại không dính dáng đến chứ? Trong nhóm thiên can thánh đồ, có một người trợ giúp ấp trứng hài tử của Kim Cương Long Vương và Long Hoàng có thể nói càng khiến long tộc trở nên thân mật hơn với bọn họ. Vào thời điểm những người còn lại tìm kiếm tọa kỵ, nhất định sẽ chọn được những cự long mạnh mẽ nhất. Trần Tư Tuyền hy sinh bản thân như vậy đã tạo điều kiện cho bọn họ tìm được cự long làm ma thú đồng bạn. Mọi người dĩ nhiên là đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Ai nấy đều thấy được nàng làm như vậy là có quan hệ rất lớn với cơ động. Vừa thay cơ động giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Mà nhóm Thiên Cang cũng nhận được chỗ tốt. Bọn họ ai nấy đều tự hỏi liệu mình có thể làm được như nàng không. Căn bản không có nửa phần do dự chùng bước. Cơ động sải bước tới trước mặt Trần Tư Tuyền, nắm lấy bả vai nàng. Tư Tuyền Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Tư tuyền khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt vuốt quả trứng rồng như tuyết trắng trong suốt kia. Quả trứng tự hồ cũng đang hưởng thụ âu yếm từ nàng, bề mặt vỏ trứng thoáng ngọ ngội thay đổi hình dáng. Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Ta nghĩ ít nhất ta cũng có quyền quyết định lựa chọn ma thú của mình chứ. Nhìn đôi mắt ôn nhu bình thản của nàng. Nội tâm cơ động tựa như một sợi dây căng cứng bị cắt đứt Lại thêm làn da trên cánh tay trơn nhẵn của Trần Tư Tuyền gợi lên vóc dáng mê người ẩn dưới lớp xiêm y Khiến cho cơ động không khỏi dâng lên từng cơn xúc cảm trong lòng Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bờ vai Trần Tư Tuyền còn chưa buông ra Mặc dù hắn không nói thêm gì nữa Nhưng hắn biết bản thân mình lại thiếu nợ trần tư tuyền một lần nữa Hắn thầm than trong lòng không biết ân tình của nàng đến khi nào hắn mới có khả năng trả sạc. Trần tư tuyền thật ra còn suy nghĩ sâu xa hơn cả nhóm thiên can thánh đồ. Nàng quyết định cùng quả trướng rồng này ký kết khế ước không chỉ là vì muốn giúp cơ động Mà còn vì ánh mắt của Kim Cương Long Vương đã gợi lên tình cảm gia đình trong lòng nàng. Thủ ban đầu, liệt diễm chính là đản sinh từ trong hư vô. hấp thu tinh hoa của thiên địa mà phát triển thành một đón địa tâm hồng liên. Thiên địa chính là cha mẹ của nàng. Mấy ngày qua, trước sau lần lượt chứng kiến A Kim và địa Long tổ nhận cha con, Rồi lại nhìn cảnh Long Hoàng, Hỏa Long Vương và đại diện Thánh Hỏa Long cả nhà đoàn tụ. Trong lòng nàng vô cùng xúc động. Chính bởi vì nàng không cha không mẹ nên cảm xúc mới khắc sâu như thế. Vì vậy, thấy nước mắt của Kim Cương Long Vương, nàng lập tức quyết định giúp người mẹ này. Dĩ nhiên, nàng quyết định như vậy không hoàn toàn là do cảm tính mù quáng. Không ai có thể so sánh với nàng về ảo diệu của nguyên tố ma lực. Nàng có ít nhất sáu thành nắm chắc có thể mượn khế ước lực trợ giúp con rồng nhỏ này phá trứng ra ngoài. Đồng thời bản thân nàng cũng có một phần tư tâm trong đó. Việc ấp trứng của kim cương long vương không phải là một sớm một chiều là đã xong. Sau khi mọi người rời khỏi Long Cúc, dĩ nhiên ai nấy đều có tọa kỵ riêng của mình, chỉ có nàng là không có. Như vậy sau này dù có đi bất cứ nơi đâu, nàng sẽ luôn có điều kiện độc chiếm cơ động. Cùng hắn ngồi chung trên đại diện Thánh Hỏa Long. Lần này nàng chủ động giúp cơ động giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt hẳn sau này cũng không thể cự tuyệt lời yêu cầu ngồi chung tọa kỵ của nàng